thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh chương 110 dạ yến 1 giờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz à yến trong cung có người vui mừng có người lo trong cung điện bố trí u nhã trong trẻo lạnh lùng liễu quý phi một thân cẩm y tuyết trắng theo ám văn ngân Phượng kéo dài ra phía sau phía sau Cung nữ tiểu tâm dược dược căng thận tránh ra vạt áo tuyết trắng trên mặt đất Cắm một cái trâm cài đầu ngân điệp lưu tô vào trong mái tóc đen mềm mại Liễu quý phi nhìn người trong gương đồng Nhìn ra nhân dung nhan băng tuyết thần sắc đạm mạc vô ba Nương nương công chúa tới Bên cạnh cung nữ nhẹ giọng bẩm báo nói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 Nhìn dung nhan có mấy phần tương tự giống mình Liệu quý phi đè xuống thần sắc phức tạp trong mắt Ôm nhu hỏi Ninh Nhi Lúc này làm sao tới nơi này của mẫu phi Cô bé dương mắt nhìn liệu quý phi một chút Thấp giọng nói trường nhạc tỉ tỉ nói muốn cùng mẫu hậu đi tham gia cung yến Ninh Nhi cũng muốn đi cùng mẫu phi Liệu quý phi ngẩn người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 Cũng không chịu cùng chơi với mình Nàng biết mẫu phi không thích nàng Thấy trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn chuyển thành sưởng sốt Thần sắc liễu quý phi khẽ buông lỏng Cũng rất nhanh bình thường lại Lạnh lùng nói ninh nhi Lời của mẫu phi con cũng không nghe Trở về nhìn bộ dáng nữ nhi ủi khuất thương tâm Rốt cục vẫn phải dừng một chút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 liễu quý phi đứng dậy nhìn gương một hồi mới xoay người nói đi thôi Trên dạ yến vẫn là một màn ca múi mừng cảnh Thái Bình ăn uống linh đình Diệp Ly ngồi ở bên cạnh mặt tu nghiêu Rõ ràng cảm giác được bắt đầu từ vừa tiến vào đại điện Có một đào ánh mắt ở đối diện cũng không rời khỏi trên người mình Ngẫm đầu nhìn lại Ngồi ở đối diện đích Thực là nhân vật máu chốt của Yến hội tối nay Thất vương tử bắt Nhung Quốc gia luật giả Thấy Diệp Ly nhìn sang mình Ra luật giả nhíu mày nâng lên chén rượu dơ dơ về phía nàng Hành động kia lại không hề che giấu ánh mắt Càng rỡ lại làm cho trong lòng Diệp Ly trầm xuống rất là không vui Kể từ khi nàng và mặt tu nghiêu lập gia đình tới nay Không. Phải nói từ khi nàng có trí nhớ tới nay Vẫn chưa có người nào dám dùng ánh mắt làm càng như vậy Nhìn nàng Tự hồ nhận thấy được Diệp Ly tức giận Gia luật giải nhớ mày cười một tiếng Nghiêng qua Cùng người ngồi ở bên cạnh nói chuyện Diệp Ly lạnh nơn Hơn A Quy, Quy. T Rơn u. Mắt xuống cúi đầu nhìn hai tay mình Chẳng lẽ ra luật giả cho rằng nàng ở tại chỗ này không kéo được Một bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay nàng Diệp ly ngẫm đầu liền thấy mặt tu nghiêu mặt mày ôm hòa quan tâm Mặt tu nghiêu thấp giọng cười nói nương tử đừng nóng giận Chút nữa bổn phương thay nàng móc mắt hắn ra Diệp ly liếc hắn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 Suốt ngày nương tử tướng công ồn ào không ngừng Phía dưới điện Hai người chung đụng lẫn nhau Ngồi ở phía trên Mặt cảnh kỳ tự nhiên thấy rất rõ ràng Dung nhan vốn được xương tụng anh tuấn khẽ vạn vẹo xuống Mặt cảnh kỳ quay đầu hướng liễu quý phi và hoàng hậu Cười nói định vương và vương phi lập gia đình đã hơn một năm mà vẫn ân áo như cũ a Hoàng hậu nhấp một ngụm rượu trong chén Nhàn nhạt mỉm cười nói hoàng thượng nói rất đúng Định vương và định vương phi kim điệp tình thâm chim cá tình thâm Nói vậy lại là một đoạn giai thoại trong kinh thành Mặt cảnh kỳ gật đầu cười nói hoàng hậu nói rất đúng Á phi nàng có thấy như vậy không Liệu quý phi dung nhan như tuyết thần sắc lãnh đạm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 Biết mình nói sai rồi nói nhưng bị làm cho sợ đến chân tay luống cuốn Ngượng ngùng không biết như thế nào cho phải Hoàng hậu nhíu nhíu mày thản nhiên nói tử lượng của vương chiêu dung kém đi nhiều Mới uống hai chén Nói mê sản cái gì Trên mặt vương chiêu dung có chút ít nhục nhã Nhưng trong lòng vẫn biết hoàng hậu thay mình giải vây Vội vàng thư dạ đồng ý Cuối đầu không dám nói nhiều nữa Hoàng thượng Điện hạ gia luật giả đột nhiên đứng lên Hắn rộng đối với mặt cảnh kỳ ở trên điện Nói thái tử phi tệ quốc đầu năm bị bệnh truyền nhiễm qua đời Phụ vương cảm động và nhớ nhung ban giao hai nước hứa hẹn sẽ lấy chi lễ Chính phi thái tử nghênh đón công chúa đại sở đi trước bác nhung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 Ở đại sở quả thật không thể lấy ra điều kiện tiên quyết là tài năng của công chúa Diệp Ly tự tiếu phi tiếu nhìn mặt tu nghiêu một cái quan minh chính đại cười nhạo hắn trộm gà không được còn mất nấm gạo Mặt tu nghiêu cũng không để ý Dù sao đại sở phải gã một nữ tử đi bắt nhung Nếu ra luật giả dám hào phóng hứa một địa vị thái tử phi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 Diệp Ly khẽ cau mày Vậy thì phiền toái vương gia Cần phải để cho Bắc nhung vương tử Rõ ràng tầm quan trọng Khi chọn một thái tử phi thân Phận quý trọng xuất thân hoàng thức Mặc tu nghiêu lắc đầu Thấp giọng cười nói Nếu như ra luật giả là thái tử Hắn còn có thể chọn một nữ tử Xuất thân hoàng thất. Nhưng hắn thay ra luật hoang chọn người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 Hoa gia đối với gia luật hoang căn bản không có bất kỳ trợ giúp gì Diệt ly trầm tư chút lát Ngẫm đầu hỏi nếu để cho hắn biết sau khi thiên hương thành thái tử phi Bắc nhung Rất có thể trở thành một trợ lực lớn cho gia luật hoang thì sao đây Mặt tu nghiêu xoa trán suy nghĩ một chút cười nói cái này Có lẽ có thể lừa gạt được gia luật giả hay không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 Hiện tại mặt cảnh kỳ ra vẻ hoàn toàn không biết là có ý gì Đứng dậy, Diệp Ly cung kính nói bẩm Hoàng thượng quả thật đã có mấy vị được chọn Trước khi vào cung đã sai người tấu trình lên Hoàng thượng Chắc Hoàng thượng chính vụ bận rộn còn chưa kịp thấy Gia luật giả mỉm cười nhìn Diệp Ly Nhớ mày cười nói nếu nhân tuyển còn chưa định ra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 Một quý phi tùy tiện mở miệng cho dù được sụn án đi nữa cũng là không giữ phép tắt. Mặt cảnh kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn liễu quý phi một chút. liễu quý phi vẫn thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Đoan chính ngồi ở bên cạnh mặt cảnh kỳ giống như mới vừa rồi cái gì cũng không nói. Nhìn ái phi bên cạnh. Mặt cảnh kỳ như có điều suy nghĩ. Tell mi. Cười nói nếu Á Phi nói như vậy, thì liền y như lời gia luật phương tử nói. Gia luật giả mỉm cười hành lễ một cái cười nói đa tạ hoàng thượng. Mặt cảnh kỳ cười nói cũng là vì ban giao hai nước gia luật phương tử không cần đa lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.rx